Trước Tam 191, Đệ hai ồ Cả Sát Tâm h đại thiên cơ vũ khí căn bản là không có cách sử dụng thiên cơ động năng vũ khí sử dụng nói tự ta cũng sẽ bị lan đến bỏ mình sử dụng thiên cơ kích quang vũ khí ta trả cờ dạ hao hết phòng chừng đều không biện pháp đánh vỡ cái này kết giới dịch thần sắc mặt khó coi cực kỳ thiên cơ vũ khí hắn là chế tạo ra nhưng đệ tam h ồ cả tới như thế một tay bằng phế đi hắn thiên cơ vũ khí hơn nữa hắn trả cờ dạ không đủ căn bản là không có cách nhiều lần sử dụng thiên cơ vũ khí cái này phút chốc dịch thần có thể nói là lâm vào một loại cực kỳ nguy hiểm tình trạng dịch thần đây chính là n g ư ờ i lớn nhất không đủ ngươi ở đây đại hình chiến tranh bên trên so với ta tác dụng còn lớn hơn cực kỳ thế nhưng một ngày muốn ngươi chân chính cùng ta cái này tầng thứ người đơn độc giao thủ liền ba ó lộ n g ư ờ i lớn nhất không đủ xa dù tổ bị lắc mình tránh ra dịch thần cắt thủ pháo doanh tạc nắm chặt cơ hội thi triển ra một đạo thổ long đạn đem dịch thần đánh bay đi ra ngoài hơn nữa ở nơi này kết giới ở giữa ngươi những cái này đại uy lực vũ khí nếu như sử dụng nói dẫn đầu chính là đem ngươi chính mình cho nổ chết phốc phốc dịch thần phun ra một ngụm huyết thủy xa dù t ổ bị sử dụng nhẫn thuật không phải là cái gì ép cấp áo nghĩa thế nhưng ở trong tay của hắn thi triển ra cũng là vô cùng đáng sợ áp chế hoàn toàn ở dịch thần hòa đội hỏa long viêm đạn một cỗ hỏa diễm đuổi sắt theo giữa không trung dịch thần căn bản không trôn é tránh đừng quá đắc ý đệ tam hổ c ả dịch thần tiếng gầm nhỏ một c ư ớ c dâm nát không khí bên trên rõ ràng không chỗ mượn lực nhưng phóng phật không khí cái này phút chốc hội tụ thành vì thể rắn một dạng bị để hắn có mượn lực điểm tránh ra đệ tam hổ c ả công kích đi chết đi dịch thần hai mắt lóe ra vẻ h n g ác tín niệm chi lực điên cuồng thôi đừng giờ dễ ở một viên cặt đạn pháo bắn nhanh đi ra ngoài bất kể là tốc độ vẫn là lực phá hoại đều vượt xa bình thường bất luận cái gì một viên không chỉ gấp mười lần là vâng đúng hắn cái kia một loại lực lượng thần bí sao đáng tiếc vô dụng đệ tam hổ cả bên người xuất hiện bốn cái ảnh phân thân đồng thời há mồm phun một cái hỏa diễm cơn lốc n h a m thạch cột nước lôi điện cùng nhau đánh vào cặt đạn pháo bên trên phá cho ta cặt đạn pháo mang theo một loại sức mạnh như bẻ cành khô mạnh mẽ xé rách xạ rủ tổ bỉ trong nháy mắt thi triển ra năm loại nhận thuật bắn về phía xạ rủ tổ bỉ vết i chém lực lượng thật là mạnh cứ nhiên để viên kia đạn đại bác uy lực đạt tới cái này loại cấp độ xạ rủ tổ bỉ đồng tử co rụt lại hắn phát hiện mình vẫn là xem thường dịch thần một kích đến rồi l i ề u mạng thời điểm dịch thần có thể bất chấp sinh mệnh chi lực tiêu hao mệnh cũng bị mất cho dù có mọc lại thọ mệnh đều là thuồng phí hội g i ờ g i ờ đem tín nhiệm chi lực chuyển hóa mà thành mạnh mẽ đại lực lượng một k í c h để xạ rủ tổ bị viết chém đều ngửi được khí tức nguy hiểm thông linh chi thuật viên ma xạ rủ tổ bị viết chém bốn cái ảnh phân thân ở phía trên chĩa vào không ngừng thêm đại lực lượng yêu b ấ t cắt đạn đại bác lực lượng mà hắn bản thể cũng là nhanh chóng lui lại t h i triển ra thông linh chi thuật viên ma vừa ra tới cũng không lời nói nhảm trực tiếp biến thân trở thành k i m cương như ý bổng rơi vào xạ rủ tổ bị trong tay trường ở kim cương như ý bổng xuất hiện đồng thời bốn cái ảnh phân thân đã bị cắt đạn pháo cắn nát s ạ dù tô bị viết chém hét lớn một tiếng kim cương như ý bổng trong nháy mắt biến lớn bắn nhanh đi ra ngoài như như đạn pháo đụng vào cắt đạn pháo bên trên đây là vật gì lực lượng to lớn như thế kim cương như ý bổng bên trên chuyển gia viên ma thanh âm nếu như hắn không phải có kim cương bất phôi chi t h ầ n lại có s ạ dù tô bị cùng chính hắn trả cờ dạ toàn lực đem lực phòng ngự để thăng tới cực hạ n thay đổi kiên cố vô cùng vũ khí trong nháy mắt liền nát bấy rớt viên ma chịu đựng một ít xạ rủ tổ bị nạt nhỏ từng đạo thiểm điện rơi vào kim cương như ý bổng bên trên hiển nhiên xạ rủ tổ bị đem lôi độn trả cờ dạ rót vào kim cương như ý bổng bên trên đem viên ma biến thành kim cương như ý bổng trở thành là đao kiếm tầm thường như vậy rót vào lôi độn trả cờ dạ để cao lực phá hoại thổ độn thổ mâu xạ rủ t ổ bị danh sưng rất nhiều một người trong đó là nhận thuật giáo sư hội nhận thuật so với ngày sau phục chế lì giả cả cả si đều muốn nhiều bên ngoài t r u n g thổ độn thuật là nhiều nhất lợi dụng thổ độn trả cờ giả cường hóa thân thể thuật tự nhiên cũng sẽ a thổ độn cường hóa thân thể thêm đại lực lượng lôi độn trả cờ giả rót vào kìm cương như ý bổng bên trên g i a tăng lực phá hoại hỗ trợ lẫn nhau phía dưới cắt đạn pháo chẳng những bị chia vào kim cương như ý bổng vẫn còn chiến áp lấy cắt đạn pháo rút lui đi qua phanh dịch thần hai cánh tay đón đỡ lại bị kim cương như ý bổng một kích đánh bay ra ngoài lại là cái kia một loại lực lượng viên m à phát hiện dịch thần tuy là bị đánh bay ra ngoài nhưng ở dịch thần thân thể phía trước lại xuất hiện bức tường vô hình hóa giải cái này một cỗ lực đánh vào thật mạnh cái kia một cỗ uy thế để cho ta tín niệm đều xuất hiện ba động trong lòng sinh ra một loại ta không ngăn nổi ý niệm trong đầu dịch thần sắc mặt đại biến giờ gì ở cường đại hoàn toàn quyết định bởi với tự thân tín niệm cường đại bao nhiêu có bao nhiêu kiên định có thể xạ dù tô bị một k í c h này uy thế mạnh mẽ quá đáng chấn nhiếp dịch thần tâm thần để trong lòng hắn đều sinh ra một loại hắn không đỡ được ý niệm trong đầu cứ như vậy vào một dị vở uy lực liền tự nhiên yếu b ấ t rất nhiều dịch thần không thể không nói ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất anh tài coi như là ta dạy bảo đi ra lấy làm tự hào ba cái đệ tử cũng không sánh nổi ngươi ngay cả họ rổ xỉ mạ n khó như vậy được vừa thấy thiên mực có cũng không bằng ngươi nếu như ngươi là cổ nổ hạ nhân thật là tốt biết bao a xạ dù tổ bị viết chém không đứt thêm đại lực lượng đồng thời bên người của hắn xuất hiện năm ảnh phân thân cùng nhau kết tấn ha h a cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười ở ta còn không tiếp xúc đến cái này thế giới phía trước chính là các ngươi cổ nổ hạ phái người tới giết ta dịch thần cười lạnh nếu như không phải như vậy nói có thể năm sáu có thể ta hiện tại liền không phải gia nhập xa ẩn mà là gia nhập cổ nộ hạ s ạ dù tổ bỉ trong mắt lóe lên một tia hối hận nhưng thoáng qua rồi biến mất thay vào đó chính là lạnh l è o sắc cơ là vâng đúng cực kỳ đáng tiếc nếu có được tuyển trạch mà nói ta nhất định sẽ ngăn cản lúc đầu chuyện phát sinh s ạ dù tổ bỉ tiếc nuối nói, nói trên thực tế ngày đó dịch thần căn bản không tư cách tiến vào xạ d ụ t ổ bị viết chém trong tầm mắt cái kia nhiệm vụ bất quá là cả cả s ỉ chính mình tùy ý kế tiếp một người trong đó nhiệm vụ mà thôi hắn ngược lại là không có nói sai nếu như hắn lúc đầu cũng biết dịch thần là như thế xuất sắc nói đương nhiên là nếm trước thử lợi dụng rụ d dụ ỗ chính sách nhìn có thể hay không đem dịch thần lôi kéo tới xạ d ụ t ổ bị viết chém vốn là là người như vậy cũng chính bởi vì vậy hắn tại vị thời điểm nhưng là lôi kéo rất nhiều anh tài cầu thả cầu vô tốt